Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện con gái của anh ra nông nỗi như vậy Thì có lẽ suốt cuộc đời này Anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được Nghĩ đoạn Phi định bụng tới nhà của thầy Dương ngay lúc này đây Thầy Dương cũng kịp thời tới Mặc dù nóng lòng muốn gặp lão thầy Nhưng khi lão thầy đến Thì Phi lại không dám đối diện Anh nở một nụ cười gượng gạo rồi nói Dạ thưa thầy Chuyện đó sao rồi ạ Thầy Dương không vội đáp, thầy bước hẳn vào bên trong rồi nhìn một lượt, thầy nói: "Vợ của cậu đâu rồi? Hãy gọi vào đây. Chuyện này ta muốn cho cả hai người cùng nghe." Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của thầy Dương, Phi cũng đoán ra được đôi điều. Anh nặng nề đôi chân đi ra bên ngoài rồi gọn ngọp vào. Sau đó, thầy Dương mới cất giọng. Nói ra thì có vẻ hơi khó tin. Nhưng cô cậu cũng đừng có quá sốc. Chuyện là về chiếc vòng đó đã được yểm bùa, một thứ bùa tà thuật tàn ác. Con của cô cậu chết chính là do chiếc vòng đó đấy. Nghe tới đây, Phi dường như không tin nổi vào đôi tai của anh nữa, anh lắc đầu như muốn chối bỏ mọi thứ. Còn ngã Cố Bằng Hoàng quay sang nhìn Phi rồi nhìn lại thầy Dương, ấp úng nói: "Ờ thầy, thầy thầy thầy nói sao ạ? Thầy thầy nói lại một lần nữa cho con nghe đi ạ. Có phải con nghe nhầm rồi không? Ờ tại sao con gái của con có thể chết vì chiếc vòng đó được chứ ạ?" Thầy Dương đặt chiếc vòng lên bàn rồi đáp: "Cô nghe không có nhầm đâu. Ta cũng không có hồ đồ mà kết luận như vậy." Điểm qua ta đã đi tìm hết mọi loại sách vở thì biết, đây là một thứ bùa cực kỳ đáng sợ và tàn độc. Thầy Dương chưa kịp nói xong thì đột nhiên ngập đứng dậy, cô vội túm lấy áo của Phi, giằng đi giằng lại rồi khóc nức nở nói: "Anh, anh Phi, tại sao lại như vậy? Anh nói đi, anh nói đi, tại sao lại như vậy chứ? Chiếc vòng, chiếc vòng đó từ đâu ra? Anh nói đi, anh Phi, anh biết chuyện chiếc vòng kia có phải không?" Đúng như vậy, nên khi con giành nhau với anh, anh mới tức giận như vậy phải không? Phi nghe thấy vậy thì liền đỏ mặt cay mắt, anh gào lên: "Em em điên à? Sao em lại có thể nghĩ như vậy được? Sao em có thể nghĩ anh biết chiếc vòng đó nguy hiểm mà vẫn đưa cho con cơ chứ? Anh đâu có như vậy đâu." Phi vừa nói rồi anh bật khóc. Anh khóc vì đau lòng và nhất là khóc vì bị chính người chung chăn chung gối suốt bao năm lại nghi ngờ càng đau đớn hơn, đó chính là bị nghi ngờ làm hại cô con gái ruột của mình. Thầy Dương nghe qua cũng đã hiểu được toàn bộ sự việc. Thầy nhìn Phi rồi nói: "Cậu Phi, vậy thì chiếc vòng này là của ai? Của cậu ư?" Trần Trừ một lúc, Phi đau đớn gật đầu. Anh toàn nói: "Là của con." Nhưng con thể là con không hề biết nó là một thứ bùa giết người. Nếu không con làm sao có thể để cho con bé chơi được chứ. Thầy phải tịt con ạ." Lão thầy gật đầu một cái, vẻ tin tưởng phi, mặc dù vừa mới tiếp xúc với phi qua mấy lời nói chuyện như vậy, nhưng cách ăn nói, đi đứng của phi đều hướng đến một con người rất đàng hoàng trung thủy. Nghĩ đoạn, thầy Dương tiến tới, vỗ vai phi rồi ôn tồn nói: "Ta tin cậu. Ta tin con người của cậu không phải là như vậy." Nếu như cậu mà dắt tâm làm như vậy thì ngày hôm qua đã không muốn tìm hiểu rõ nguyên do sự việc để quật mã của đứa trẻ lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ làng như vậy rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa, nên cậu cũng đừng tự trách bản thân của mình. Đó vốn là điều khó có thể tránh khỏi trong mỗi đời người. Nếu người đã có dắt tâm làm ra thứ buồn này thì loại buồn này rất là ghê gớm đã từng gây ám ảnh cách đây hơn 30 năm về trước, sau đó thì đã đột ngột biến mất trong nhân gian cho đến tận bây giờ. Khi một người bị bỏ bùa thì sẽ phải gánh tai họa cho kẻ ra tay bùa đó, cứ như thế cho tới chết. Nghe xong, Phi sụp người xuống kế bên ngọc, lần này anh không kìm nén được mà khóc gào lên. Anh khóc vì sự ngu rốt của bản thân, khóc vì lòng tham nhất thời mà đã hại chết đứa con gái của mình chỉ nghĩ đến thế thôi, phi kháng đau lòng hơn. Bây giờ anh mới thấu hiểu được sự đau đớn tột cùng của đứa con gái của anh. Nó đã phải chịu đựng như thế nào. Rồi đột, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net